Xin gửi quý khán thính giả quyển sách See You As A Thief, bản dịch Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công, tác giả Rick biên dịch Vương Long, Tâm Hằng, Ngọc Hân, nhà xuất bản trẻ năm 2014, sách gồm 298 trang. Về tác giả, là một chuyên gia bán hàng, diễn giả và là một tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ, hơn 25 đầu sách của ông là best seller Secret of Closing the Sale, Better Than Good. Nội dung chính, See you the top là sự khác biệt, là chiều khóa vàng giúp chúng ta phát triển bản thân, tạo niềm đam mê và cảm hứng để đạt tới sự thành công đỉnh cao. Phần 1. Nấc thang đầu tiên chương 1. Một, một cuộc sống tốt đẹp hơn Khi trong bạn còn chất chứa nhiều khát khao chính là khi bạn có nhiều cơ hội nhất. Nếu bạn muốn biến các ước vọng thành sự thật, bạn phải xây dựng một cuộc sống đầy sự trung thực, nghị lực, lòng tin, sự chính trực, tình yêu và lòng trung thành bóng bóng những mánh khóe, sự giả dối hay thói gian lận. Để được như thế bạn phải tự vượt qua 6 nấc thang sau đây. 1. Xây dựng một hình ảnh tích cực về chính mình 2. Nhận định giá trị của những mối quan hệ giữa bản thân và đối tác 3. Định hướng rõ mục tiêu. Xem mục tiêu như bàn vẽ của ngôi nhà xây của bạn 4. Có thái độ sống tích cực. 5. Có một tinh thần sẵn sàng làm việc 6. Khao khát mãnh liệt được tiến lên phía trước Đó là một cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống mãn nguyện, vì khi bạn thay đổi cách nhìn, cả thế giới sẽ thay đổi. Chương 2. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Dù bạn bị nhồi nhét hàng ngày, hàng giờ, bao nhiêu thư rác rưởi vào đầu óc mình trong hàng chục năm qua, bạn có thể biến chúng thành châu báu ngay lúc này, bằng cách phủ lên chúng tấm bạt mỏng của lối tư duy tích cực. Bạn là người có quyền, người quyết định hạnh phúc và thành công của mình. Hãy nhớ rằng, năng lực tiềm tàng của bạn không giống như các nguồn tài nguyên thiên nhiên vật chất hữu hạn trên hành tinh này. Cuộc đời đã ban tặng bạn tất cả những điều kiện cần. Giờ đây, điều kiện đủ chính là bạn nhận ra sức mạnh của bản thân mình. Phần 2. Hình ảnh tự thân chương 3. Những tên trộm nổi tiếng Antoine Berry là một trong những tên trộm nổi tiếng. Hắn có tài xuất quỷ nhập thần. Một lần hắn bị phục kích và bị thương. Hắn đã thốt lên một câu Tôi sẽ không làm chuyện này nữa. Mặc dù sau đó hắn chạy thoát, nhưng 3 năm sau hắn bị bắt và bị lệnh án 18 năm tù. Khi mãn hạn tù, phóng viên khắp nơi đến phỏng vấn, một phóng viên hỏi thương ông Barry, ông có nhớ ai là người bị ông lấy đi nhiều nhất không? Barry trả lời Nhớ chứ, Arthur Barry là người bị tôi lấy đi nhiều nhất. Lẽ ra giờ tôi là một doanh nhân thành đạt, tôi đã lãng phí 2 3 tuổi thanh xuân của mình. Còn bạn Nếu bạn không tin vào sức mạnh của bản thân hay chưa sử dụng hết tiềm năng của mình, thì chính bạn là tên trộm tài sản của chính mình và xã hội. Bạn hãy nhớ rằng, thất bại đem đến cho ta nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp ta tránh được những sai lầm trong tương lai. Ai không làm gì, ắt không thể học được gì. Cho nên, bạn hãy xây dựng hình ảnh tự thân tích cực, vì chúng mới là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng tương lai. Học vấn và sự thông minh không phải là một. Học vấn là quan trọng, nhưng sự quên mình theo đuổi đến cùng một mục đích, một hoài bão còn quan trọng hơn bội phần. Khi bạn làm giàu một cách chính đáng, đó là thước đo giá trị và mức độ cống hiến của một người đối với xã hội. Nhưng bạn đừng bao giờ xem tiền bạc là đấng tối cao của mình. Biết bao nhiêu tỷ phú qua đời, họ có mang theo gì đâu, họ để lại tất cả. Chương 4, bảy nguyên nhân của một hình ảnh tự thân yếu kém. Nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu nhất là vì quanh ta có quá nhiều người đang sống thiếu niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Nguyên nhân thứ hai là do cha mẹ Thầy cô, bạn bè, cấp trên, họ thường hay chê bai, phê phán chúng ta. Đôi khi một nhận xét vô tình cũng đủ khiến bạn mặc cảm và bị tổn thương. Nguyên nhân thứ ba là việc đồng hóa giữa hai khái niệm một lần thất bại và thất bại hoàn toàn, tạo lối mòn suy nghĩ, mặc cảm tự ti khiến chúng ta thu mình vào vỏ ốc, e sợ tất cả mọi điều. Nguyên nhân thứ tư là tình trạng trí nhớ của họ chưa được tập luyện khiến họ thiếu tự tin. Nguyên nhân thứ 5 xuất phát từ thói quen so sánh kinh nghiệm của bản thân với người khác. Có một kinh nghiệm khác biệt không có nghĩa là hay hơn hoặc tệ hơn một người nào đó. Nguyên nhân thứ 6 là chúng ta hay nghĩ rằng mình thua kém người khác là do chúng ta thường so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của họ. Nguyên nhân thứ 7 xuất phát từ việc bạn đặt mục tiêu cao quá hoặc không thực tế. Ngoài ra còn có hai nguyên nhân dẫn tới hình ảnh tự thân yếu kém là nhà khoa học Darwin cho rằng chúng ta có nguồn gốc từ loài khỉ và Friu nói rằng Tư tưởng và hành động của con người đi liền với tiềm thức khi chúng ta còn bé và chúng ta không thể hiểu tường tận và kiểm soát được. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra các biểu hiện của một hình ảnh tự thân yếu kém để sửa đổi và đoạn tuyệt nó. chương 5. Những biểu hiện của một hình ảnh tự thân yếu kém Người có hình ảnh tự thân yếu kém thường hay chỉ trích và ghen tuông thái quá, dễ dàng bỏ cuộc, nhìn cuộc sống với thái độ bất cần. Có lúc họ thấy ân hận vì một việc nào đó, nhưng luôn luôn tự bảo chữa cho hành động của mình. Người bán hàng có hình ảnh tự thân yếu kém thường tỏ ra do dự khi đưa ra lời mời người khác mua hàng, khi bị khách từ chối, họ trách móc bản thân, bất mãn, thất vọng. Người quản lý có hình ảnh tự thân yếu kém thường có tâm lý sợ bị phản đối nên Azura thường nhượng bộ khi tranh luận, hay ra vẻ ta đây, không tìm kiếm tiếp nhận ý kiến đóng góp nào. Trong kinh doanh Một hình ảnh tự thân yếu kém thể hiện qua lời hứa suông cả ngợi quá mức chất lượng sản phẩm, không tích cực hỗ trợ khách hàng như đã hứa hẹn, mất tự tin trước sự góp ý của khách hàng. Cha mẹ có hình ảnh tự thân yếu kém sẽ ngần ngại của trách con cái, sợ con cái làng tránh và đánh giá thấp. Con cái cảm thấy không được cha mẹ bao bọc. Một học sinh có hình ảnh tự thân yếu kém có xu hướng yêu đương quá sớm, khi trưởng thành chỉ nói những điều người đối diện muốn nghe, không dám than phiền ai, không dám phản đối cấp trên Những hình ảnh tự thân yếu kém nêu trên sẽ gây hại cho bạn trong mọi mặt của cuộc sống và nghề nghiệp. chương 6. 15 bước tạo dựng hình ảnh tự thân tích cực Bước thứ nhất, bạn phải yêu chính mình, không bao giờ đánh đổi sức khỏe của mình vì bất cứ thứ gì. Mỗi chúng ta là một người hiếm có, độc đáo, khác biệt và duy nhất trên trái đất này. Bạn hãy sử dụng tài năng của mình, đừng chôn vùi nó. Bạn là người hoàn thiện nhất và có được bộ óc thông minh đã được tạo hóa tạo nên. Bước thứ hai, diện mạo của chúng ta có mối liên hệ trực tiếp với cách chúng ta cảm nhận mình. Hãy ăn mặc thật đẹp, bạn sẽ thấy giá trị của mình tăng lên, tự tin hơn. Bước thứ ba, hãy đọc những tấm gương thành công của những người nổi tiếng để tìm nguồn cảm hứng và xây dựng niềm tin và ý chí vươn lên của mình. Bước thứ tư, nghe các diễn giả thuyết trình, xem truyền hình, xem phim, nghe bằng đĩa để xây dựng hình ảnh tự thân của mình. Bước thứ 5, hãy chia cuộc phiêu lưu của bạn thành từng bước nhỏ, bắt đầu từ công việc mà khả năng thành công của bạn là cao nhất, từ đó có sự tự tin để tiến lên chinh phục các mục đích cao hơn. Bước thứ 6, người nghèo khó nhất trên đời là người không có nổi một nụ cười. Hãy tươi vui, ân cần lịch sự với ai đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vì đã mang lại niềm vui cho người khác. Bước thứ 7, hãy giúp đỡ người khác, viếng thăm một người đau yếu, tham gia qua hoạt động thiện nguyện, các tổ chức từ thiện, Nhưng bạn đừng mong đợi đền đáp hoặc là người được bạn giúp không ở vào thế phải trả ơn cho bạn. Bước thứ 8 Hãy kết giao với những người có tinh thần lạc quan, có lối suy nghĩ tích cực, bạn sẽ chịu ảnh hưởng của họ, hình ảnh tự thân của bạn sẽ thay đổi theo. Bước thứ 9 Hãy viết ra những phẩm chất tốt đẹp của bạn vào một tấm thẻ bỏ túi, nó sẽ luôn luôn nhắc nhở bạn. Bước thứ 10 Lập danh sách thắng lợi và thành công của bạn bắt đầu từ những thành tích học tập thời thơ ấu đến các kết quả hiện tại của bạn để bạn có quyền ngẩng cao đầu bước tới. Bước thứ 11, tránh xa sách báo và phim ảnh khiêu dâm, các phim ủy mị, ướt át, thủ hận. Các nhân vật sẽ đi vào nội tâm của bạn, mê tín dị đoan cũng gây tác hại, làm cho bạn nửa tin nửa ngờ vào chính mình. Bước thứ 12, học gương thành công vẫn chưa đủ mà học cả tấm gương thất bại đầy thành công của những người như Albert Einstein, Thomas Edison, Ticoff. Họ là những người khác biệt của sự kiên trì và dám thất bại để thành công. Bước thứ 13 Gia nhập các tổ chức xã hội cao đẹp bạn sẽ thấy khả năng diễn đạt của mình được nâng lên rõ rệt. Bước thứ 14. Hãy tập nhìn thẳng vào mắt người khác trong khi nói chuyện với họ làng tranh ánh mắt của người đối diện là biểu hiện của sự thiếu tự tin bằng cách nói chuyện với trẻ em và nhìn vào mắt chúng. Thực tập ánh mắt giao tiếp với đồng nghiệp, nhân viên dưới quyền khi có dịp. Thực hiện được như thế bạn sẽ được nhiều người tôn trọng và yêu quý hơn. Bước thứ 15, thường xuyên thay đổi bề ngoài khi có thể. Khi bạn chăm sóc mình kỹ lưỡng, làm người khác thích giao tiếp với bạn hơn và bạn cảm thấy tự tin và yêu mình hơn. Cây bonsai và cây cổ thụ đều có chung nguồn gốc và khởi đầu như nhau, nhưng khi lớn lên, chúng thật khác biệt. Cây bonsai và cây cổ thụ không có quyền quyết định số phận của chúng, nhưng bạn thì khác, bạn có quyền lựa chọn. Phần 3, các mối quan hệ. Chương 7 Cách thức nhìn nhận người khác. Cuộc đời cũng như một tiếng vọng, bạn cho đi điều gì thì sẽ nhận lại điều ấy. Nếu bạn mong muốn tiến đến một thành công trọn vẹn thì hãy không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp ở những người mà bạn gặp gỡ. Hãy xem đây là một nguyên tắc sống của bạn. Việc nhìn nhận một người có giá trị là một tác động tích cực đến cách chúng ta đối xử với họ. Mặt khác giúp họ tự tin và nỗ lực hơn về việc thể hiện mình sự công nhận và lời khen chân thành đúng lúc là biểu hiện của sự quan tâm và tạo ra động lực lớn để người khác tiến về phía trước. Điều đẹp nhất mà chúng ta có thể đem đến cho nhau chính là giúp mỗi người nhận ra những khả năng còn tiềm ẩn. Cách ta nghĩ về cách ta đối xử với một người góp phần quyết định tương lai của người đó chương 8 Tốt hay xấu nằm ở cách nhìn nhận của bạn Bạn không thể có một đứa trẻ ngoan nếu cứ thường xuyên nhồi nhét vào đầu óc cháu những lời trách móc than phiền, những ngôn từ tiêu cực cùng những suy nghĩ đầy thành kiến. Khi chúng ta nhìn cháu với ánh mắt yêu thương, xem cháu như một đứa bé ngoan, dễ bảo, luôn vui vẻ, hạnh phúc, cháu cũng sẽ nghĩ mình như vậy. Kỷ luật là biện pháp uốn nắn hành vi sai trái của trẻ và phải được thực hiện với lòng yêu thương. Còn hình phạt là sự phản ứng xem như một vũ khí đàn áp, nên luôn bị chống đối mạnh mẽ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc khen ngợi thường xuyên các sinh viên kém là lối cư xử tàn nhẫn nhất vì nó sẽ sản sinh ra những kẻ rốt nát mà xã hội phải trả giá sau này. Do vậy, phải kiên nhẫn tìm ra thế mạnh của từng em, giúp các em rèn luyện, phát huy năng lực sở trường của chúng. Vì khám phá và sử dụng đúng khả năng của họ, tốt hơn và quan trọng hơn là việc cố trang bị cho họ một phần khả năng vốn có của chúng ta. Cách đối xử của chúng ta đối với những phạm nhân đôi khi quá khắt khe Chúng ta thường có những ý nghĩ cấu chấp về quá khứ lỗi lầm của người khác Nên con đường làm lại cuộc đời của họ trở nên rất khó khăn Họ cho rằng không ai tin họ, họ buông xuôi và có cơ hội Họ sẽ trả thù và trở lại sau chấn song sắt Nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển khả năng của người khác là đóng góp lớn nhất cho đời Cho nên hãy tìm ra điều tốt nơi họ, giúp họ thấy được khả năng tiềm ẩn của mình Chứng 9 Một người tối quan trọng khác Đối với người bạn đời Tình yêu phải được biểu lộ bằng sự chung thủy và tôn trọng lẫn nhau Lý do dẫn đến những khó khăn trong đời sống vợ chồng Là cứ nghĩ rằng người bạn đời sẽ sống mãi với mình Xã hội thì cổ vũ quyền tự do cá nhân Và quan niệm đạo đức xã hội dễ dãi hơn Tự do luyến ái, ly thân, ly hôn được thỏa mãn rộng rãi Đã tạo ra sự bất an và bất thường Tuy nhiên, một hình ảnh cá nhân đáng cho mọi người kính trọng Là cuộc sống hôn nhân phải chung thủy, trung thành Tình yêu đích thực là một tiến trình lớn mạnh và nầy nở không ngừng qua từng cảm xúc, vui, buồn, sự thăng trầm của cuộc sống hôn nhân Cho nên nó đã hỏi nhiều hy sinh hơn là thụ hưởng Yêu là sống trọn vẹn cho người mình yêu Bạn đang giúp người bạn đời đạt được điều họ muốn Đó là tình yêu đích thực Hãy lấy tình yêu chung thủy trộn với sự tin cậy cùng với sự dịu dàng, thứ tha và hiểu biết Thêm chút tình bạn và hy vọng Cho thêm nụ cười để có màu thật tươi Chắc chắn mọi công việc sẽ hiệu quả hơn bước để xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc. 1. Nhớ lại xem bạn đã làm gì người ấy trước khi lấy nhau, hãy thực hiện điều đó thường xuyên suốt cuộc hôn nhân của bạn. 2. Hôn nhân không phải là chia đều sự đóng góp, mỗi bên phải đóng góp 100% toàn bộ những gì mình có. 3. Bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng một câu nói yêu thương. 4. Thỉnh thoảng bạn nên làm bên kia ngạc nhiên bằng một món quà nào đó. 5. Dành nhiều giờ phút thật sự riêng tư, lãng mạn và đầy ý nghĩa cho nhau 6. Biết lắng nghe 7. Hãy dành thời giờ riêng cho người bạn đời 8. Khi có bất hòa, đừng bao giờ lên giường ngủ mà chưa hòa giải với nhau 9. Phải thật sự người chồng là trụ cột để người vợ an tâm hơn 10. Đôi lúc bạn cần phải nhượng bộ để giữ hòa khí 11. Sống tử tế, nhân hậu và tha thứ cho nhau 12, khi gặp bất đồng hay căng thẳng, bạn hãy chủ động giảng hòa, tức thể hiện sự chín chắn và biết cách yêu thương. Bạn sẽ có mọi thứ trên đời nếu bạn giúp người khác đạt được điều họ muốn. Phần 4, những mục tiêu cuộc sống. Chương 10, các mục tiêu có thực sự cần thiết trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tất nhiên là có và vô cùng cần thiết số cơ hội mà cuộc sống mang đến cho chúng ta là ngang bằng nhau và chỉ những ai đã dự tính trước mục tiêu cần hướng tới mới có thể nắm bắt những cơ hội đó. Con tàu chỉ neo đậu trên bến cảng, chúng sẽ bám đầy râm rêu và dần dần mục nát. Máy bay chỉ đậu dưới mặt đất, chúng dần dần bị dỉ sét và hư nát. Vị trí thích hợp nhất của con tàu là ở ngoài biển khơi và của máy bay là trên những tầng mây. Còn bạn, bạn sinh ra trên đời này là để thực hiện một sứ mệnh, Đó là hoàn thiện bản thân và đóng góp cho nhân loại. Vì con người hoạt động như một chiếc xe đạp, nếu anh ta không liên tục tiến về phía trước, đích đến của mình, anh ta sẽ loạn trọng và té ngã. Nếu bạn có những mục tiêu xác định, chắc chắn bạn sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình và kỳ tích sẽ bắt đầu từ đó. Chương 11. Các lưu ý khi xác định mục tiêu của bạn. Mục tiêu bạn đặt ra phải đủ lớn và thách thức để kích thích bạn phải dốc hết sức, dồn hết tâm huyết để hoàn thành. Bạn hãy nhớ rằng, nghề nghiệp chuyên môn không làm bạn thành công hay thất bại, mà chính là cách bạn nhìn nhận bản thân và nghề nghiệp của mình mới quyết định điều đó. Thứ đến, bạn phải có mục tiêu dài hạn để bạn có được một tầm nhìn xa hơn và khỏi bị quật ngã bởi những thất bại tạm thời. Nhưng điều quan trọng là để đạt được những điều lớn lao, bạn phải hoàn tất những mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Vì mục tiêu hàng ngày chính là thước đo và đánh dấu tiến trình đi đến thành công của bạn. Nghĩa là bạn phải xác lập mục tiêu cuối cùng và các loạt mục tiêu từng chặng. Tất cả các mục tiêu lớn nhỏ đều phải cụ thể, rõ ràng và khả thi. Bạn cũng nên lưu ý rằng mục tiêu sẽ trở thành tiêu cực khi bạn chỉ trông chờ vào sự may rủi hay mục tiêu quá lớn và phi thực tế nằm ngoài khả năng của bạn hoặc chỉ để thỏa mãn yêu cầu của người khác. Trường 12. Xác lập mục tiêu Sắc lập mục tiêu và đạt mục tiêu là hai tiến trình đòi hỏi bạn phải nỗ lực như nhau. Mỗi chúng ta có rất nhiều mục tiêu trong đời: nghề nghiệp, tinh thần, tài chính, gia đình. Bạn hãy liệt kê tất cả, rồi sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng. Bạn sẽ thấy đâu là mục tiêu số 1 của mình. Bí quyết thực hiện mục tiêu có thể tóm lược như sau: ghi chép thời gian, doanh số, kết quả hàng giờ, hàng ngày để biết mình đang ở đâu. Viết ra giấy từng mục tiêu ngày, tháng, năm. Đặt mục tiêu cụ thể Đủ lớn để thách thức bản thân Đặt mục tiêu dài hạn năm Liệt kê các trở ngại Tìm biện pháp tránh và vượt qua Phấn đấu đạt và vượt kỷ lục mỗi ngày Đặt tinh thần kỷ luật cho bản thân Tuyệt đối tin vào khả năng đạt mục tiêu của mình Bạn phải chú ý rằng Việc chia sẻ mục tiêu là cần thiết Nhưng phải đúng đối tượng là người khuyến khích bạn Chứ không phải làm nhu trí bạn chương 13. Đạt mục tiêu Bạn cần lưu ý rằng Khi xác lập mục tiêu Bạn đừng tự khóa tâm hồn mình bằng những điều không tưởng Nhưng nếu chỉ đặt ra những mục tiêu tầm trung Thì chúng ta cũng chỉ sẽ đạt được những kết quả thường thường bậc chung Nếu chưa từng đặt mục tiêu cho mình Thì bạn hãy khởi đầu bằng mục tiêu ngắn hạn Khi thành công với mục tiêu tháng Bạn sẽ tự tin lập cho mình mục tiêu quý Chỉ khi hoàn thành tất cả các mục tiêu ngắn hạn Mới nghĩ đến các mục tiêu dài hạn Cụ thể, ngày hôm nay của bạn sẽ vượt qua ngày hôm qua Tháng sau vượt qua tháng trước Năm sau vượt qua năm trước Nếu nhiều người cùng phấn đấu đạt mục tiêu chung thì phải có tinh thần đoàn kết, luân động viên khuyến khích những người đồng hành trở thành điểm tựa của nhau, nhất là trong những tình huống khó khăn. Dù mọi thứ chung quanh có trở nên tồi tệ, bạn đừng bao giờ rơi mắt khỏi mục tiêu của mình mà hãy hành động. Phần 5. Thái độ sống Chương 14. Thế nào là một thái độ sống đúng đắn? Thái độ sống bao gồm nhiều khía cạnh, trong đó có yếu tố lạc quan. Một người lạc quan sẽ cho rằng mình may mắn có cơ hội được cảm nhận mặt đất trên đôi chân trần khi đôi giày của anh ta bị mòn vẹt. Người lạc quan luôn nỗ lực hết mình và khi nào cũng tỏ ra tự tin, bởi anh ta biết rằng mình đang tiến gần đến giải pháp cho vấn đề. Tư duy tích cực là hình thái phổ biến nhất của thái độ sống đúng đắn. Vì đối với mỗi một sự kiện, những cách nhìn khác nhau khiến một người thất vọng, còn người khác lại tìm ra cơ hội. Một hình thái khác của thái độ sống tích cực đó là sự nhiệt tình. Chính sự nhiệt tình làm nên sự khác biệt, nên những cú ngã không thể khiến chúng ta thoái chí được, chúng ta chỉ thất bại khi bản thân không muốn cố gắng thêm nữa. Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể chết đi vì bị rơi xuống biển mà chỉ chết nếu cứ ở mãi dưới đó. Nếu muốn xây dựng một thái độ sống đúng đắn, bạn hãy nói chuyện với những người có suy nghĩ tích cực, luôn học hỏi những điều mới mẻ, ở họ luôn tắt ra sự say mê, hứng khởi và một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Trường 15 Duy trì thái độ tích cực Tâm trí chúng ta hoạt động như một ngân hàng Bạn có thể gửi vào đó những tài khoản tích cực hay tiêu cực Các khoản thu vào thể hiện tổng số trải nghiệm của bạn Và các khoản chi ra, chi phối mức độ thành công và hạnh phúc của bạn Mọi tư tưởng, du nhập và tâm trí đều gây ra những tác động trong một trừng mực nào đó Cho nên, cách suy nghĩ tích cực luôn đem lại những hiệu quả tích cực Ngày nay có một căn bệnh khủng khiếp có nguy cơ lây nhiễm rất cao Đó là bệnh vô cảm bắt nguồn từ cách suy nghĩ tồi tệ. Vậy, bạn phải trùng ngừa để bảo vệ bản thân bằng cách thực hiện các cam kết. Mục đích của cam kết nhằm tạo cảm xúc say mê trong bạn. Dần dần, nó trở thành một phần của con người bạn. Bước 1 thay đổi cách thức dậy vào buổi sáng. Hãy khởi đầu ngày mới bằng một cái nhìn rất yêu đời và mới mẻ. Dậy tức khác khi chuông đồng hồ báo thức, đi đánh răng và rửa mặt Ngân ngà một bài hát quen thuộc Chia sẻ với người thân bữa ăn sáng hấp dẫn Những người thân xung quanh bạn cũng thấy phấn chấn theo Bước 2 Thiết lập những biểu tượng riêng Ngừng xe chở tín hiệu giao thông Nhiều người có thái độ nôn nóng, bực bội Muốn lao về phía trước Tại sao bạn không nhìn đèn giao thông với thái độ khác Chúng bay đã giúp ta di chuyển an toàn Không bị kẹt xe phải không Nhìn sự việc một cách vui vẻ, hài hước Làm cho tâm trạng của bạn không còn nặng nề nữa Bước 3 khẳng định tâm thế không có gì là không thể bản năng sinh tồn của con người rất mạnh mẽ hơn hẳn các loài khác điểm đặc biệt của chúng ta có thể tự điều chỉnh hướng đi cho bản thân rồi tiếp tục tới đích chương 16 bước thứ tư nuôi dưỡng cho tâm hồn giá như con người được tạo ra với một cái đầu trống rỗng biết đói mỗi ngày như cái dạ dày của chúng ta thì hay biết mấy một số người đã bỏ đói tâm hồn mình với lý do là không đủ thời gian họ cho rằng việc tham dự các khóa học đọc những quyển sách hay hoặc nghe các băng đĩa truyền cảm hứng là vô ích. Những người có thái độ tích cực và thành công là nhờ họ thường nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những tư tưởng tốt đẹp. Gần như tất cả những gì chúng ta học được, chúng ta đều học một cách có ý thức, nhưng khi làm mọi thứ theo tiềm thức thì nhận được kết quả tốt nhất. Bạn có thể cho tâm hồn mình ăn bất cứ lúc nào, nhưng hiệu quả nhất là khi bạn đang trong trạng thái tinh thần dễ chịu, phấn chấn thì lợi ích hơn nhiều. Biện pháp cho tâm hồn ăn thông dũng nhất là đọc và nghe, Có người đưa ra bí quyết, nghe khi di chuyển Đọc khi ngồi yên Vấn đề này bạn cũng cần lên kế hoạch cho từng ngày Những người thành đạt Những người mà ta tưởng rằng Họ ít cần động lực bên trong nhất Chính là những người ra sức tìm kiếm Và sử dụng động lực này nhiều nhất Nên họ không ngừng trau dồi kiến thức Nuôi dưỡng trí tuệ của mình chương 17 Thói quen và thái độ Thói quen do chính bạn tạo ra một cách vô tình Hoặc có ý thức Thói quen tốt, thường khó tập Nhưng một khi đã thành thì bạn rất dễ sống theo, còn thói quen xấu thì dễ nhiễm, nó đi vào con người bạn một cách nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng rất khó bỏ. Khi có thói quen, bạn bị nói chi phối ngược lại. Có thể thói quen trở thành một ông chủ tốt của bạn, nhưng cũng có thể nó khiến bạn trở thành một tên đầy tớ khốn khổ của nó. Bạn sẽ cảm thấy thật nhiều thiếu thốn nếu một buổi sáng nào đó bạn không tập thể dục, hay bạn vô cùng khổ sở nếu không được hút một điếu thuốc lá như thường lệ. Thói quen của chúng ta cũng có thể hình thành từ môi trường xung quanh. Khi bạn ở gần các nguồn cám dỗ gần những người có thói quen xấu hay trong một môi trường bị hủy hoại, lúc đầu bạn phản đối, nhưng sau đó bạn dần đến thỏa hiệp, đồng tình. Vì vậy, hãy tránh xa ngay lập tức, ngay từ đầu những đối tượng và môi trường này. Thói quen xấu, nó thâm nhập vào chúng ta như một con bọ thâm nhập vào thân cây. Chúng sinh sôi nảy nở và gặm nhấm ta mỗi ngày, cho đến khi ta gục ngã như một cái cây mục rỗng chương 18 tránh thói quen xấu và học thói quen tốt trước hết ta phải hướng dẫn chỉ bảo cho con em mình ngay từ khi chúng vừa nhận thức được và có cơ hội tiếp cận với thói quen đó chúng ta có thể thể hiện tình yêu thương thực sự đối với con cái bằng những hình thức kỷ luật đúng lúc khi cần thiết giúp trẻ có ý thức về trách nhiệm đối với bản thân mình tiếp đến người lớn cần sống lo no gương cho trẻ có thể cho các em đi thăm người quen bị bệnh dọt bia rượu thuốc lá thăm trại can nghiện ma túy các phiên tòa xét xử phạm nhân vị thành niên về tội phạm trộm cướp tài sản để có thể thỏa mãn cơn nghiện làm như thế này có thể ghê sốc với các con nhưng nhờ đó mà tránh được những cú sốc lớn hơn để phòng thủ từ xa dứt khoát không bao giờ được thử lần đầu tiên hút thủ điếu thuốc lá đầu tiên uống thử ly rượu đầu tiên vân vân bỏ thói quen xấu bạn phải có ý chí lòng quyết tâm ý thức mình là người làm chủ cuộc sống của mình cần học hỏi kinh nghiệm của những người đã d bỏ thành công một thói quen xấu Lấy một thói quen tốt để chám vào vị trí của thói quen xấu. Hãy làm cho tâm trạng của bạn bận rộn một cách tích cực bằng những thông tin, giảm chữ, trang sách, ý tưởng lành mạnh, trong sáng, có sức truyền cảm hứng cho bạn. Hãy tập nhã nhặn, vui vẻ, nồng nhiệt với mọi người xung quanh. Cười là một thói quen tốt, vì khi cười, bạn để cảm xúc của bạn thăng hoa. Vậy bạn phải nhớ rằng, bạn xây nhân cách của mình bằng những viên gạch thói quen tốt mà bạn tích lũy hàng ngày sẽ làm vững chắc thêm ngôi nhà cuộc đời bạn. Chương 19, tiềm thức. Tất cả những gì bạn học, tính toán, tư duy, lý giải là thông qua ý thức, còn tiềm thức là một bộ nhớ hoàn hảo và vô hạn. Tất cả những thông tin bạn nhận được qua năm giác quan đều được nó ghi nhận và lưu trữ. Tiềm thức không bao giờ ngủ. Nếu bạn sử dụng nó một cách có cân nhắc sẽ đem lại cho bạn lợi ích vô hạn. Các dữ liệu trong nó kết nối với nhau và rất kỳ diệu. Chúng có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi hay đưa ra những giải pháp làm bạn bất ngờ và sừng sốt về năng lực vô tận của nó. tiềm thức đáp ứng lại sự kích thích chứ không phải áp lực nên bạn có thể nghe băng đĩa để khích lệ và truyền cảm hứng. tiềm thức không phân biệt đúng sai, vì vậy bạn phải thận trọng khi chọn sách báo, phim ảnh để đọc hay xem. Khi lên giường hãy thư giãn, nhớ lại thành quả, gạt bỏ những thất bại trong ngày. Sự tĩnh lặng sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin và sức mạnh. Trước bất cứ vấn đề nào, hãy luôn mong đợi kết quả tích cực, luôn có sẵn giấy bút, máy ghi âm bên giường ngủ để kịp thời ghi lại ý nghĩ, giải pháp trượt đến từ điểm thức, nếu không bạn sẽ quên mất. Nếu bạn thực hành thường xuyên các bước sử dụng tiềm thức nêu trên, chẳng bao lâu bạn sẽ thu được những kết quả rất bất ngờ. Phần 6. Giá trị của lao động chương 20. Những người chiến thắng Người ta tóm tắt và ru gọn những quyển sách nói về trí khôn của loài người từ cổ trí kim thành vỏn vẹn chỉ một câu, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Đúng vậy, không ai cho bạn bữa ăn miễn phí nào mà chính bạn phải làm ra nó bằng sự lao động của chính mình. Lao động là muốn làm tăng hương vị cuộc đời. Khi được yêu quý, lao động sẽ làm đời ta đơm đầy hoa thơm và quả ngọt. Lao động là nguồn gốc của sự thịnh vượng và là cha đẻ của thiên tài. Những con người thành đạt nhất đều không hề trả giá chút nào cả. Họ làm việc hết mình vì họ thật sự yêu nghề. Ở công việc hiện tại, bạn đi làm đúng giờ, làm việc không sao láng, trung thành với công ty và nhận được khoản tiền lương như đã thỏa thuận, thì bạn và công ty đã có mối quan hệ song phẳng. Tuy nhiên, cách làm việc đó chỉ giúp bạn giữ được chỗ làm, chứ chưa đủ để được tăng lương. Bạn phải cố gắng hơn mức bình thường, nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, bạn mới được tăng lương và thăng chức. Vì vậy hãy bắt đầu bất cứ một công việc nào bằng một thái độ tích cực và lòng nhiệt tình cao nhất Rồi bạn sẽ được thưởng xứng đáng nếu không phải bởi ông chủ hiện tại của bạn Thì sẽ là một người khác và cũng có thể chính bạn sẽ làm điều đó với mình Yêu quý lao động chính là tôn trọng bản thân bạn và khiến người khác phải tôn trọng bạn Chương 21 Hãy sẵn sàng Edison đã thành công sau hàng chục ngàn lần kiên nhẫn mầy mò tìm kiếm. Sự kiên định của ông đã làm cho cả thế giới bừng sáng. Cho nên, dù có bị quật ngã bao nhiêu lần đi nữa, hãy tin rằng bạn không thể bị đánh bại bởi bạn còn cố gắng. Nếu bạn đã nỗ lực hết sức mà vẫn không thành công thì cũng đừng quá thất vọng, mà hãy vui lên vì bạn đã làm hết khả năng của mình. Lời khuyên lúc này là bạn hãy tạm gác việc đó lại và chuyển sang một việc khác. Vì bản thân mỗi chúng ta đều có một nguồn lực dự trữ lớn lao, nhưng nếu không quyết tâm khai thác, nó sẽ thành vô dụng. Kiên định và nỗ lực, khao khát và lòng quyết tâm theo đuổi đến cùng, bạn sẽ sớm bước lên đỉnh vinh quang. chương 22, câu chuyện về máy bơm nước Trong mọi trò chơi của cuộc đời, phàm muốn gặt hái thì bạn phải bỏ ra một thứ gì đó. Những quy tắc đơn giản dễ hiểu này vẫn còn bị nhiều người cố tình quên đi. Câu chuyện về chiếc máy bơm nước kiểu cũ mà hai bạn thanh niên đã gặp trong một nông trại bỏ hoang, họ quá khát nước khi đi ngang qua đây. Họ hì hụt bơm nhưng chẳng có một giọt nước nào, giếng quá sâu. Một người chạy ra con suối gần đó múc về một ít nước để mồi rồi họ bơm liên tục không ngừng tay. Nếu dừng tay, nước sẽ trở lại dưới ấy và phải bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy, họ cố gắng đủ lâu và không lơi tay bơm và cuối cùng họ đã được đền đáp bằng dòng nước mát. Nếu họ ngừng tay vài giây thì cơ hội để khơi được dòng nước lên tới mặt đất hầu như là con số 0 Khi nước đã phun thành dòng, họ chỉ cần thỉnh thoảng kéo nhẹ cần bơm là dòng nước lại tràn chề chảy ra Bạn hãy nhớ câu chuyện chiếc máy nước này Bạn phải đun hết sức mình, bạn sẽ đối diện với cánh cửa tương lai đang chờ bạn mở ra Và khi đó chỉ cần đẩy nhẹ là bạn bước vào phòng đại tiệc của cuộc đời Phần 7 Khát vọng Chương 23 Từ tầm thường đến khác thường Khát vọng là yếu tố giúp một người bình thường tự tin trước những người tài giỏi hơn mình, cũng như giúp cho họ trở nên khác biệt, và điều khác biệt này tạo ra nhiều điều khác biệt nữa. Khi sống với khát vọng cháy bỏng, những trở ngại sẽ không còn là quá khó khăn nữa, và con người ấy trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vì thái độ lạc quan luôn nhìn vào những điều tích cực, làm mảnh đất mồ mỡ ươm mầm hy vọng cho những điều tốt đẹp, cho dù thực tại chứa chất vô vàn nghịch cảnh. chương 24 Sự ngờ ngạch thông minh Khát vọng tạo nên sự ngờ nghịch thông minh, một đặc tính hay khả năng của một người không biết mình không thể làm được một việc gì đó, nhưng cứ lao và làm. Sự ngờ nghịch thông minh này giúp ta hoàn thành những việc gần như bất khả thi. Một nhân viên bán hàng mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm, không biết gì về nghệ thuật thuyết phục khách hàng. Vì không biết những điều đó, nhưng nhờ khích lệ, anh ta đã làm việc với sự hứng khởi và cuối cùng đã trở thành người bán hàng nhiều nhất trong công ty. Henry Ford không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn Sau khi làm chủ nhà máy sản xuất ô tô, ông đưa ra một đề nghị khác thường cho các kỹ sư tạo động cơ V8. Nhóm kỹ sư biết rằng đó là một điều không tưởng, không thể chế tạo được. Nhưng Ford kiên quyết buộc họ phải làm. Cuối cùng, động cơ V8 không tưởng của Ford ra đời. Họ đã thành công nhờ một người ngừa nghịch thông minh, đã không biết giới hạn cuối cùng của sự hiểu biết. Sự ngừa nghịch thông minh là gì? Đó là cách con người ứng xử trước một hoàn cảnh tiêu cực, và bất ngờ trong cuộc sống là cách bạn biến một quả chanh chua thành một loại nước uống vô cùng ngọt ngào, thơm ngon và quyến rũ. Chương 23: David và Goliath. Thời cổ đại, dân Do Thái và dân Philistine thường xuyên xung đột với nhau. Người Do Thái rất sợ hãi tên khổng lồ Goliath của Philistine. Không ai dám đương đầu với hắn, có chàng thiếu niên chăn lửa người Do Thái tên David có tài bắn ná, dám thách thức tên khổng lồ cậu ta chỉ dùng một viên sỏi bắn vào trán tên khổng lồ Goliath và tiêu diệt hắn. Ngày nay, năm 1965, em bé David con nhà Lorsch khi ra đời đã bị chứng bại liệt, việc chữa trị vô cùng khó khăn nhưng được tiến sĩ y khoa Pierstin ở Chicago giúp đỡ. Với sự hy sinh và quyết tâm của cả gia đình, nhất là cha mẹ của David, họ đã xây dựng hình ảnh tự thân cho cháu, quyết tâm chữa trị và tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ. Họ đặt ra những mục tiêu từng bước đi cụ thể đồng thời có thái độ đúng đắn, khích lệ, động viên, chăm chỉ miệt mài luyện tập với khát vọng có được cậu bé David bình thường. Và cuối cùng, họ đã đánh bại tên khổng lồ Goliath bại liệt. David đã trở thành chàng thanh niên khỏe mạnh bước vào cuộc sống. Cha của David nhận ra rằng, con người có thể mất tất cả, nhưng cũng có thể có mọi thứ nếu họ biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. chương 26, phần mở đầu Quyển sách này truyền tải thông điệp rất ngắn gọn, hướng dẫn và khuyến khích bạn hành động để trở nên hiệu quả hơn, hoàn hảo hơn và hạnh phúc hơn. Chỉ có bạn mới là người duy nhất có quyền và biết cách khai thác cũng như sử dụng hết mọi tiềm năng của mình. Bạn đang nắm trong tay chìa khóa vàng mở cửa kho báu tương lai của bạn. Không ai có thể làm bạn cảm thấy thua sút nếu bạn không cho phép. Bạn có thể có tất cả mọi thứ nếu bạn giúp người khác đạt được điều họ muốn. Bạn luôn tâm niệm rằng tài năng đưa bạn lên đỉnh thành công, nhưng ý chí giúp bạn đứng vững trên đỉnh cao đó. Đây là lúc bắt đầu của một cách sống mới. Chúc mừng bạn!